Tối hôm qua nằm mê, nói và đáng buồn cười. Tôi mê gặp một người quen quen, nhưng không biết tên. Hắn đến nói với tôi là Quý Phi, sai hắn đến đòi 100 tấm gấm. Tôi hỏi là Quý Phi nào? cửa như hắn nói thì không phải là Quý Phi nhà mình đâu. Tôi không cho hắn, nhưng hắn cứ cướp lấy. Trong khi hắn đang cướp, thì tôi tỉnh sợi. Vợ Lai Vượng cười nói, Đó là vì ban ngày mở lo nghĩ, rồi à, nhớ đến việc hầu hạ trong cung đấy thôi. Trần có người vào trình, quan thái giám họ hạ, hai người nhà đến trình có việc ạ. Giả liễn câu mày nói, lại còn việc gì nữa? Cả năm họ đến quấy quả, kẻ cũng đã chán rồi. Xuân Thư nói, cậu hãy lánh mặt đi, để tôi ra tiếp họ, việc soàng thì thôi, nếu là việc à, quan trọng. Tôi sẽ có cách trả lời họ. Xà liễn liền lánh vào nhà trong. Phương thư sai người dẫn tên Tiểu Thái Giám vào, mời hắn ngồi chơi uống nước, rồi hỏi có việc gì. Tiểu Thái Giám nói, quan Hạ Thái Giám muốn mua một ngôi nhà, nhưng thiếu mất 200 lạng bạc. Sai tôi đến hỏi, nếu bên nhà mở có sẵn cho quan tôi vay, độ vài hôm sẽ mang trả lại. Phương thư cười nói, Việc gì phải trả, có sẵn tiền đây hãy cứ lấy về, khi nào chúng tôi thiếu sẽ đến mượn lại cũng thế thôi. Tiểu Thái Phám nói, Quản hạ tôi còn nói hai lần trước có vay 1.200 nghìn bạc vẫn chưa trả. Để đến cuối năm nay, quản tôi sẽ mang lại trả cả một thẻ. Phương Thư cười nói, quan nhà các anh nhỏ nhen quá, tiểu cái ấy có gì đáng để bụng? Tôi nói câu này, Ông ý giận cũng mặc, nếu món nào cũng nhớ trả cho chúng tôi, thì không biết phải trả bao nhiêu cho đủ. Chỉ sợ chúng tôi không có tiền, nếu có, còn anh cứ việc lấy mà tiêu. Phượng Thư gọi vợ Lai Vượng đến vào, bất cứ món nào, chị hãy chi 200 lạng mang vào đây. Vợ Lai Vượng hiểu ý, cười nói, vì không lấy vào món nào được, nên tôi mới phải đến xin lợi chị cho họ. Các người chỉ biết lấy tiền ở trong này thôi, còn vào ra ngoài mà lấy thì không bao giờ có cả. Nói xong liền gọi Bình Nghi mang hai cái vòng vàng của tôi ra đây, đi cầm tạm, lấy bốn trăm bạc. Bình Nhi Vâng lời mang một cái hộp cấm ra trong có hai gói bọc cấm, mở ra một chiếc vòng vàng phát hạt trâu, mỗi hạt to độ bằng hạt sen, còn một chiếc nữa thì phát ngọc đáng xanh. Hai chiếc vòng này chẳng kém gì đổ trang sức ở trong cung, rồi mang đi cầm được 400 lạng bạc đem về. phượng thư sai đếm cho tiểu thay giám một nửa, còn một nửa thì giao cho vợ lai vượng, bảo chị ta cầm lấy để sửa lễ Tết Trung Thu. Tiểu thay giám cáo tử ra về, phượng thư sai người, mang tiền theo và tiễn ra tiến cửa ngoài. Bây giờ giảng liễn ở trong đi ra cười nói với Phượng thư, cái bọn mà ở ngoài ấy quấy mãi đến đầu giờ mới thôi. Vừa mới nói xong, đã lại có một bọn đến ngay rồi. Hôm nọ, chùa thay dám đến, hỏi vay một nghìn lạ. Tôi chậm trả lời, hắn đã tỏ ra không bằng lòng. Sau này sẽ còn có nhiều việc để cho người ta quán trách. Bây giờ có món nào phát tài được, 5-3 vạn nữa mới được. Giả liễn nói xong thì bình Nhi sắp sửa cho phượng thư dược mặt thay áo sang hầu cơm bên giả mẫu giả Liễn ra đến thư phòng bên ngoài thấy Lâm Chi Hiếu đến giả Liễn hỏi có việc gì Lâm Lâmì Hiếu nói nghe đầu ông Vũ thôn bị dáng trước không biết là việc gì nhưng là chưa chắc có thật không ạ thật hay hư thì chức quản của ông ấy cũng mà chưa chắc đã giữ được lâu Chỉ sợ sau này xảy ra chuyện gì, thì bằng chúng ta xóa ra là hơn. Phải đấy ạ, nhưng xa ngay sợ cũng khó đấy. Hiện giờ ông Bến Phủ Đông chơi thân với hắn, ông nhà ta cũng thích hắn, thường hay đi lại chơi bời, ai mà chẳng biết. Nhưng bạn bạc với hắn thì cũng không quan hệ gì. Anh đi nghe ngóng xem có đích thực không và bị việc gì. Lâm Chi Hiếu vâng lời nhưng vẫn không đi, cứ ngồi ghế nói chuyện kiếm. Khi bàn đến việc nhà khó khăn, hắn nhân dịch nói. Hiện giờ, người ăn thì nhiều. Hôm nào rỗi, cậu chỉnh cái cụ vợ ông lớn, rộng ơn cho những người hầu già đã khó nhọc từ trước, cho họ về nhà không rộng nữa. Như thế, một là họ sẽ kiếm được việc làm ăn, hai là nhà ta mỗi năm bước được ít nhiều lương ăn và tiền tháng. Hơn nữa, các à hoàn bây giờ cũng đông quá. Tục ngữ nói, mỗi lúc một khác, giờ không thể noi theo lệ trước được nữa. Đáng 8 người chỉ dùng 6 thôi, đáng bốn người chỉ dùng hai thôi. Tất nhiên mỗi người đều thấy khó chịu đấy. Nhưng tính ra, đổ đồng các phòng mỗi năm có thể bớt được khá nhiều lương tiền. Phải chăng bọn hầu gái trong nhà có một nửa đã lớn? Đứa nào đáng gà chồng thì gà. Đã lấy chồng, tất lạy sinh thích người. Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng vì ông mới về, có nhiều việc quan trọng. chưa chỉnh hết, đã nghĩ đầu đến việc này. Hôm đó có người mối mang xanh thiết đến cầu hôn. Bà còn bảo là ông mới về, ngày nào cũng vui vẻ, gia đình đoàn tụ. Nếu nhắc ngay việc ấy sợ ông buồn, nên... là Chưa nói vội đấy thôi. Nếu thế thì rất đúng. Bà nghĩ là thật là chủ đáo quá. À. À, phải đấy. Nếu nói đến việc cầu hôn tôi lại nhớ ra một chuyện. Con trai của Lai Vượng muốn hỏi Thái Hà là đứa hầu của bà hai. Hôm qua hắn nhớ tôi. Tôi nghĩ việc ấy có tỏ tát gì. Anh rỗi đến à, nói một tiếng cứ bảo là tôi định như thế đấy. Lâm Chi Hiếu vâng lời một lúc lại cười nói. Cử ý tôi thì cậu không nên để ý đến việc này. Còn trai lại vượng còn trẻ tuổi đã ra ngoài rượu chè cờ bạc, chẳng từ cái gì. Dù là đầy tớ đấy, nhưng việc này quan hệ đến cả một đời người. Còn bé Thái Hà lâu nay tôi không gặp, nhưng thấy người ta nói, nó bây giờ xinh lắm, vậy thì tội gì mà làm khổ đời một đứa con gái. Thằng bé ấy lại đầm ra rượu chè Chẳng những làm việc bệnh bạ ở ngoài àã thế còn hỏi gọ cho nó làm gì hãy đánh cho nó một trận san lại đấy rồi hỏi bố mẹ nó xem sao anh phải làm ngay bây giờ à khi nào à nó gây chuyện tôi sẽ trình cậu chị tội bây giờ hãy thả cho nó tàn điễn không nói gì một lúc Lâm Ch Hiếu lui xe buổi chiều phượng thư sai người đi gọi mẹ Tháh Hà đến nói chuyện mẹ Thái Hà vốn không bằng lòng Nhưng thấy Phượng Thư chịu nói với mình Rất lấy làm hãnh diện Nhận lời ngay Phượng Thư lại hỏi phản liễn Đã nói hộ việc đi chưa ạ? Tôi định nói hộ Nhưng nghe đầu thằng bé ấy không ra hồn người Nên tôi hãy để nán lại Nếu quả nó không ra gì Hãy nên dạy bảo ít lâu Rồi sẽ lấy vợ cho nó cũng không muộn Những người họ vương nhà tôi Ngày tôi cũng chẳng được vừa ý cậu nữa là bọn đầy tứ. Tôi đã nói với mẹ Thái Hà rồi, bà ấy vui lòng lắm. Còn nhẽ nào, bây giờ lại gọi bà ấy đến, sẵn hay sao ạ? Ờ, mẹ đã nói rồi, thì cần gì phải sẵn. Mai đây tôi sẽ bảo cha nó phải lo dạy cho con tử tế mới được. Trước đây Thái Hà được về nhà tùy bố mẹ chọn người khả cán. Mặc dù trong bụng có quyến ghiến với giả hoàn, nhưng cũng chưa có gì chắc chắn. Bây giờ thấy Lai Vượng đến cầu hôn, lạnh hè con trai hắn hay ra ngoài rượu trẻ cờ bạc, người lại xấu nên không vừa ý. Thái Hà sinh ra buồn bực, chỉ sợ Lai Vượng cậy thế phượng thư, một khi công việc xong xuôi sẽ là muốn lo cho suốt cả một đời, nên lòng càng xôn sợ. Đến tối, nó khẽ vào em là Tiểu Hà vào cửa thứ hai tìm Tử hỏi rõ đầu tươi. Ngày thường Tử rất mến Thái Hà, chỉ mong lấy được nó cho Dạ Hoàn để có người giúp đỡ. Không ngờ vương phu nhân lại cho Thái Hà ra ngoài. Tử thường xui Dạ Hoàn đến van xin, nhưng một là Dạ Hoàn xấu hổ không dám nói, hay là chính hắn cũng không để ý đến Thái Hà. Cho Thái Hà là một đứa hầu, nó đi sau này tất có đứa khác đẹp hơn. Vì thế, hắn cứ vùng vẳng không chịu nói, ý muốn lỡ đi cho rành. Khốn nỗi, dì triệu lại không chịu rời. Thấy em Thái Hà đến hỏi, nhân buổi chiều rỗi liền đến xin với giả chính. Giả chính nói, Việc gì mà vội, chờ nó học một vài năm nữa, rồi sẽ tìm người cũng chưa muộn. Ta đã để ý hai đứa A Hoàng, một đứa cho Bảo Ngọc, một đứa cho thằng Hoàng, thì về chúng hãy còn bé, sợ làm lỡ việc học. Hãy chờ vài năm nữa sẽ hay. Dì Thiệu nói, Bảo Ngọc đã có từ hai năm nay rồi, không còn chưa biết thế sao ạ? Ai vậy? Dì Thiệu muốn nói nữ, bỗng nghe tiếng ngoài cửa âm một tiếng, mọi người giật mình, không biết vỡ cái gì.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 a còn C R Y ngắn chấm C O M chấm C N. Tiếp tục đọc chuyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.